anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm nút like, bấm nút chia sẻ à để cho mọi người được biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là chia sẻ thần lực. Ở phần trước thì nhưng toàn đã biết sau khi mà Lâm Bắc thần thoát khỏi chiến trường và có vẻ như chỉ một mình hắn thoát khỏi chiến trường, tướng chiến và quay trở lại với trung tâm của thần điện tiêu diệt đám người Hải An Vương. À, cứu được cả Tiêu Bính Cam nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Lúc này trên bầu trời Biểu cảm trên khuôn mặt của Liên Sơn Tiên Sinh Vốn đã được kiểm soát Trong nháy mắt biến thành một nỗi kinh hoàng Anh nhìn thấy tướng chiến kết giới Ở chiến trường đã bị phá vỡ Trong lòng nổi lên sóng gió Không thể được Sức mạnh của kết giới này Ngay cả những giáo chủ thần điện Có thần lực tuyệt vời Thậm chí ngay cả giáo hoàng Là người tự luyện nó Cũng không thể phá vỡ. Đây chính là thứ kết giới thần đồ dành riêng cho kiếm chi chủ quân, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một tên biến thái phá hư nó giống như xé giấy vậy, chẳng lẽ cái tên thích cởi chuồng chạy nhảy này cũng là một vị thần linh sao? Không thể nào. Ánh mắt của Liên Sơn Tiên Sinh bám theo bóng dáng của tên nam tử cởi chuồng đó, muốn biết được thân phận hắn. kết quả phát hiện người này rất cẩn thận, sau khi ra khỏi kết giới, hắn chạy đông tránh tây rồi biến mất vào khu rừng rậm. Chẳng những không thấy người mà ngay cả khí tức cũng biến mất sạch sẽ một người to lớn như vậy mà lại giống như một cái giấm tan biến trong không khí tiếp theo liên sơn thiên sinh lại thấy tiêu bính cam từ dưới núi sông lên vọt thẳng tới quảng trường thần điện đại khai sát giới giải cứu nguy nan cho thần điện giết chết tất cả đám người hải an vương lại là một tên ẩn giấu thực lực tuy nhiên giết hải an vương nếu sự việc này truyền ra ngoài tên khốn kiếp tiêu bính cam dù có trường sinh bất tử thì cũng bị lột một lớp da chết tiệt kế hoạch thất bại rồi vẻ mặt của liên sơn Tiên sinh âm u Hắn cúi xuống nhìn kết giới chiến trường số 3. Cuộc chiến của vị kia cùng với dạ vị ương vẫn chưa kết thúc. Hai người ở đó vẫn chiến đấu ác liệt. dao động năng lượng bộc phát ngày càng mạnh, càng lúc càng kinh người. Kết giới thần lực cũng bị chấn động lung lay. Nữ tê Tư nhỏ bé của thần điện này thực sự là có tiềm lực vô hạn. Xem ra người kia muốn nhân cơ hội này giết chết hoàn toàn mối đại họa trong lòng. Nhưng không thể dùng toàn lực được cho nên trong lúc nhất thời không làm gì được. À, không được. Không thể chậm trễ Liên Sơn Tiên Sinh vừa nghĩ đến đây lập tức liền Lấy thần dụ trong tay chuyển đi một tin nhắn Trong kết giới chiến trường số 3 Bầu trời âm u và tối đen Không có ánh sáng nhật nguyệt Hả? Nữ tử thần bí đột nhiên thốt lên một tiếng bất ngờ Huyền rực màu xanh đậm Chấn động một cái trực tiếp lùi ra xa Ở phía đối diện Bốn đôi kiếm rực của dạ vị ương cũng mở ra Tỏa ra thần lực vô tận Thần uy hoang mang giống như một vị thần giáng lâm Tướng chiến kết giới ở chiến trường Trong thần vực đã hoàn toàn bị đánh hư Nơi nơi đều hoang tàn Giống như bị hủy diệt qua Mười ngàn lần nghiệp trướng vậy Không có một chút sinh khí nào <cười> Vốn là muốn ở đây chém người Để cho dòng máu thần ở thần điện Phải nhiễm bụi trần Không ngờ bên ngoài lại xảy ra chút chuyện rắc rối Thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục được nữa Lần sau gặp mặt ta sẽ lại giết người Bóng dáng của đối thủ bí ẩn Nhanh chóng lui về sau Kẻ số xa xảo quyệt đứng lại Giọng nói của dạ vị ương giống như kim loại và chạm không có bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt của nàng lạnh lùng, giống như không nhìn thấy ý cười như ngày thường nữa. Trong mắt chỉ có sát khí vô tận như một cỗ máy chiến đấu. Kiếm dực khuy động, tám kiếm khí khổng lồ màu trắng bạc phóng ra từ đôi cánh, nhanh chóng đuổi chém, giống như một sự trừng phạt của thần giới, xé nát hư không. Nhưng đối thủ bí ẩn cũng rất nhanh, trực tiếp rút lui ra ngoài tướng chiến kết giới. Bùm một tiếng, trong tích tắc, tám thanh kiếm khổng lồ màu bạc chắm lên màn sáng của kết giới những gợn sóng run lên kết giới dao động thế nhưng sau tất cả nó cũng không thể bị cắt ra giả vị ương đuổi theo lúc này mới nhận ra là mình không thể lao ra khỏi kết giới hèn hạ giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn như kim loại vang lên trong khoảng không giả vị ương thi triển kiếm dược oanh kích liên tục nhưng màn sáng kết giới từ đầu đến cuối tuy có hỗn loạn nhưng không vỡ trong một lúc nàng không thể xông ra ngoài được lúc này lâm bắc thần đứng trước cửa thần điện nhìn đống hài cốt và huyết dịch chưa khô trên quảng trường trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ hãi suýt chút nữa là mắc phải sai lầm lớn giống như dự đoán trước đây của hắn bọn tần chủ tế quả nhiên bị vây trong tướng chiến kết giới ở thần vực phải mau đi cứu họ ra trong lòng lâm bắc thần suy nghĩ nhưng lo lắng là sau kén rời đi sẽ bị kẻ trộm giấu mặt lợi dụng cơ hội để tấn công sư nương và hài lão nhân không ra tay Một mình tiêu bính cam thì có chút khó khăn Còn nếu như sử dụng danh tính của Lâm Bắc Thần một lần nữa uh, Khi triển ra kiếm rực dễ thương kia Thì tất cả mọi người sẽ biết hắn là nam tử cười chuồng Đại Tông Sư Vậy chẳng phải là quá xấu hổ sao Hắn hơi cân nhắc nhưng trong đầu đột nhiên nảy ra một giải pháp thiếu chút nữa thì quên mất tính năng này <cười> Hắn lập tức triệu hoán điện thoại ra Mặc dù không có thời gian tự mình đi phá lớp màn sáng kia Thả bọn người tần chủ tế ra Nhưng ta có thể dùng điểm phát sóng wifi di động Để truyền sức mạnh của đôi cánh nhỏ xinh xắn này qua đó Nhắc tới thì cũng thật kỳ lạ Theo lý mà nói thì hai người tần chủ tế và dạ vị ương Cũng có thể thi triển sức mạnh kiếm dực Của chủ quân tí hộ chi quang Để tự mình xuyên thủng qua lớp màn chắn kia Tại sao bây giờ vẫn không thấy Hỏng vét Chẳng lẽ cả hai đều bị đánh chết rồi sao Đầu óc lâm bắc thần quay cuồng Đột nhiên có chút lo lắng và bối rối Hắn vội vàng mở điểm phát sóng Wi-Fi di động để tìm kiếm tín hiệu có thể kết nối. Nhất thời một loạt những cái tên hiện ra. Tiêu Bính Cam Trương Thiến, Lâm Mỹ Nhi Kim Khả Mạnh Vân, Hàn Thư Nhan Thượng Quan Phi. Đợi đã cái méo gì đây? Tại sao ta lại không biết tên mấy người trong này? Rõ ràng là chỉ những người vô cùng tin tưởng ta có quan hệ tốt mới tìm được cơ mà. Lâm Bắc Thần sờ cầm suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên nhận ra đây đều là nữ tế tư của thần điện. Trước đó thì Tiêu bính cam có cải trang thành hắn, ở thần điện điên cuồng chiến đấu, thề sống thề chết bảo vệ thần điện, thoáng cái làm các nữ tế tư chưa trải sự đời cảm động đến rơi nước mắt, đã hoàn toàn trở thành fan hâm mộ của hắn. Chà, <cười> Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ ra một cách hay, có thể để người khác dịch dung thành bóng dáng của mình, đi khắp nơi hành hiệp trự nghĩa, căn bản không cần tự mình xuất thủ, vậy là có thể đợi được từng đợt giao hẹn, phi là tín đồ. Trong số hàng loạt cái tên, Lâm Bắc Thần lật đi lật lại, cuối cùng nhìn thấy tên của sư phụ Đinh Tam Thạch. Ồ giá trị tín hiệu là phun, không chút do dự hắn nhấp vào kết nối, sau đó tiếp tục cuộn xuống nhìn thấy tên của thành chủ thôi hạo, ồ, giá trị tín hiệu cũng phun. Thành chủ lại tin tưởng ta đến vậy sao? Quả nhiên là giữa Mỹ Nam cũng hấp dẫn lẫn nhau. Lâm Bắc Thần không chút do dự bấm vào kết nối tín hiệu, kéo xuống lần nữa cuối cùng tìm ra tên của tần chủ tế và dạ vị ương.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 Hắn dùng món giữa xoa mi tâm, có vẻ như điểm phát wifi không thể truyền tải được lực lượng. Nhưng mà không cần quá lo lắng. Chờ một lúc cho đến khi Thôi Thành Chủ và Sư Phụ đến, thần điện có người bảo vệ, ta sẽ tự mình đến giúp hai người kia thoát khỏi lớp màn sáng. Hắn đang định đóng điện thoại lại, đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc. Hả? Bạch Cầm Vân? Đây không phải là tiểu Bạch Bạch đi sau. Đứa nhóc này không ở trường đợi mà chạy đến gần đây làm gì? Nhất định là đi theo trưởng bối trong nhà đến tham gia náo nhiệt đây mà. thôi vậy. Tiểu nhát đầu này không nên kết nối có kết nối cũng vô ích cũng không phải là người tiến vào chiến trường hả đợi đã ta lại thấy ai thế này lăng thần nữ thiên kiêu của lăng gia làm thế nào mà cái này cũng xuất hiện trong phạm vi đợi đã chẳng lẽ nàng cũng giống như dạ vị ương lặng lẽ chạy đến vân mộng thành sau ách lâm bắc thần vô cùng bất ngờ nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao hắn cũng là nam tử tuyệt thế như vậy làm cho một nữ tử yêu đượt tú ngày đêm nhớ nhung mơ mộng nhịn không được mà lén đến thăm âu cũng là hợp lý mà thôi đợi chút dường như có chỗ nào không đúng lắm một ý tưởng táo bạo khác nảy ra trong đầu lâm bắc thần cường giả thần bí cuối cùng không tên không phải là lăng thần đấy chứ cái đậu xanh rau má đừng nói gì cả rất có thể dù sao lâm bắc thần cũng thấy mơ hồ cảm giác được trong cơ thể lăng thần có một lực lượng hết sức cường đại và kỳ lạ cho dù đánh bại thẩm phi trong vòng dự tuyển thiên kiêu tranh bá chiến hay là vào ban đêm ở lần hẹn ước thử kiếm kia Lăng thần đã từng xuất thủ, ngăn cản một kích của mạch hải cầm. Người này nếu tu vi kiếm đạo tông sư thứ thiệt thì đều có thể chứng minh điều đó. Lâm Bắc thần càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Hắn vội vàng kết nối với lăng thần trên điểm phát wifi, vậy mà lại kết nối được. Ô oh hô, oh, lát nữa để xem lăng thần có xuất hiện hay không. Lâm Bắc thần hoàn thành tất cả những việc này, sau đó đợi chờ đám người sư phụ đến. Ở trong kết giới, một lực lượng kỳ lạ đột nhiên tràn ra khỏi cơ thể không báo trước. Trên trường kiếm trong tay cũng có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt. Đây là thần lực. Thôi Hạo sau khi ngẩn ra đột nhiên mừng rỡ. Đúng rồi, nhất định là kiếm chi chủ quân Miện Hạ cuối cùng cũng cảm động, đồng ý với kết quả của cuộc tấn công thần điện này, vì thế ban thần lực để giúp hắn đột phá kết giới của thần lực. Tình hình đã được quyết định, hắn mừng rỡ chém ra một kiếm, sau khi chém liên tục vài cái cuối cùng cũng cắt được một đường trên kết giới của màn sáng. Vù, Thôi Hạo thi triển thân pháp nhảy qua kha hở. Trong nháy mắt tiếp theo khe hở liền đóng lại. Thôi hạo hít sâu một hơi, dùng một chút rồi thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng thần điện. Một lúc sau đã đến được quảng trần thần điện, xa xa đã thấy Đinh Tam Thạch đến, đang cùng Lâm Bắc Thần trao đổi gì đó. Thành chủ đại nhân, Lâm Bắc Thần vẫy tay chào ông ta từ xa. Thôi hạo thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt của mấy người dường như bình thường. Nhưng những xác chết chất đống như núi cùng với máu chảy thành sông ở khu quảng trường cửa của thần điện đã nói rõ... Nơi đây trải qua một trận chiến kinh khủng tỏm. Thôi hạo vốn chỉ muốn chào hỏi rồi rời đi. Nhưng nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ tiến lên hỏi kỹ nguyên nhân. Đợi khi hắn biết chuyện gì xảy ra thì không khỏi bàng hoàng và tức giận. Điều này là trái với quy định và vi phạm quy tắc tấn công, thử nghiệm thần điện. Hải An Vương điên rồi sao lại dám nhân cơ hội đánh lén thần điện trong quá trình. Công điện nghiệm thần, tội đáng tru di cửu tộc. Thôi hạo tức giận nói. Thân là quan viên, hắn rất tức giận trước cách xử sự. Của các quyền quý ở đế quốc Đế quốc đã được thành lập hơn 200 năm Chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây Dấu hiệu như vậy chắc chắn là một dấu hiệu Rất xấu đối với quan lại trong đế quốc Đám Hải An Vương có thể thuận lợi Lên núi e rằng liên quan đến tân tân Lãnh quân Dù sao với tư cách là lực lượng chính thức duy trì trật tự Trong cuộc công điện nghiệm thần lần này Bọn họ đều kiểm soát có con đường Chính ở trên núi Nếu không có bọn họ nhường bước Thì đám cao thủ võ đạo của Hải An Vương Không bao giờ tới được nơi này Lâm Bắc Thần nói đến đây cũng không giấu giếm nước mà nói. Cách chỗ này mấy con đường, ta đã đặt đẩy mai phục, cường giả cấp tung su trở xuống nếu tỷ tiện xông vào sẽ chết ngay lập tức. Quan vương làm bộ, đây cũng là chuyện nguyên trọng hơn, chuyện của đám người Hải An Vương đánh lén thần điện. Đây là một sự trà đạp lên luật pháp của đế quốc, cũng là sự khinh nhẫn đối với thần, không gì có thể tha thứ được. Ta sẽ xuống núi ngay bây giờ để hỏi cho rõ ràng, thôi hạo nhíu mày. Lâm Bắc Thần gật đầu nói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 Nỗi sợ hãi tồn tại trên đỉnh của chuỗi thức ăn, theo bản năng, đã khiến vô số người trên núi dưới núi sinh ra một loại thôi thúc muốn thần phục mà không thể kiểm soát được. Ánh kiếm sáng lấp lánh đó tiếp tục giống như những vì sao rơi xuống, cuối cùng rơi vào trên tay của Liên Sơn Tiên Sinh, người đang nắm thần dụ trong tay. Khí thức của Liên Sơn Tiên Sinh đột nhiên tăng vọt lên một cách khó tin. Cái bóng của ông ta cũng điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt người này biến thành một người khổng lồ cao cả ngàn thước sừng sững trên bầu trời, giống như một vị thần mới thăng cấp Thần thánh không sao tả xiết Thoáng cái hai con người đóng mở như mặt trời mặt trăng nhô lên Chuyện gì đang xảy ra vậy Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên Tên này đang bành trướng sau vẻ mặt của Thôi Hạo và Đinh Tam Thạch Đột nhiên trở nên nghiêm túc Là Tân Thần Dụ Hạ xuống Thôi Hạo nói Cảnh tượng này rõ ràng là kiếm chi chủ quân miện Hạ Lại có Tân Thần Dụ đến Nếu chỉ đánh giá từ kết quả của công điện nghiệm thần Thì việc gửi một Thần Dụ mới vào thời điểm này Là hoàn toàn hợp lý bởi vì thắng lợi mà vân mộng thần điện giành được nhiều bao nhiêu điều này đã được các thiếu nữ tế từ xinh đẹp xác nhận theo logic mà nói thì kiếm chi chủ quân miệng hạ và lúc này ban xuống thần dụ xóa bỏ nghi ngờ trước đây của vân mộng thần điện xác định lại nó là điều hợp tình hợp lý nhưng tại sao tân thần dụ lại rơi vào tay của liên sơn tiên sinh liên sơn tiên sinh không phải thần quyến giả vì thần quyến giả duy nhất một phương ở đây chính là lâm bắc thần ở vân mộng thần điện có thần dụ ban xuống thì cũng phải đến tay lâm bắc thần mới đúng Tại sao lại lọt vào tay của Liên Sơn? Hơn nữa lại bị Liên Sơn dễ dàng kích hoạt. Điều này, Hôi Hạo và Đinh Tam Thạch khai mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Còn Lâm Bất Thần trực tiếp viết ra chữ con mẹ nó ở trong lòng. Cái thứ chó kiếm tuyết vô danh này sẽ không thông báo sai cho Kiếm Chi chủ quân miệng hạ đưa thần dụ sai người đấy chứ? Hắn bật điện thoại gửi tin nhắn quy ngay lập tức. Ngươi đang làm cái gì vậy? Thần dụ phát nhầm người rồi. Mau lên, bảo Kiếm Chi chủ quân miệng hạ đưa một thần dụ cho ta ta muốn giả bộ làm màu, tuy nhiên lại không thấy kiếm tuyết vô danh trả lời. Khoảnh khắc tiếp theo, triệu dụ sứ đồ hôm nay người của vân mộng thần điện bỏ đạo khinh nhẫn thần thánh gây họa tứ phương tội lỗi không thể tha thứ làm cho ta rất tức giận đặc truyền thần dụ lệnh cho giết hết vĩnh viễn rơi xuống cửu u không thể đặc xá giết giết thất sát thần dụ lúc người có tội ác tày trời mới có trừng phạt thần dụ bảy chữ giết giống như sấm sét vang lên quấy động cả thiên địa. Giọng nói uy nghiêm và linh thiêng vang vọng giữa đất trời thật lâu không dứt, thoạt nhìn giống như hình ảnh to lớn của liên sơn tiên sinh đang nói chuyện. Nhưng trên thực tế ai cũng hiểu câu này xuất phát từ miệng của thần linh, là kiếm chi chủ quân đang tuyên án, là nội dung của tân thần dụ mới hạ xuống. Sắc mặt đám người thôi hạo, đinh tam thạch và tiêu bính cam lập tức biến đổi. Tại sao lại thế này? Nhưng tế tư nhỏ bé ngây thơ trong sáng bỗng chốc như trời sập, rối rít chìm vào kinh ngạc trên từng khuôn mặt ngây thơ đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng khó tả giống như bị lấy mất linh hồn điều tàn nhẫn nhất trên đời là chuyện mà các nàng sẵn sàng hiến dâng tất cả để đi theo hầu hạ thần linh nhưng lúc này lại tuyên bố là các nàng bất trung bỏ rơi các nàng như một chiếc giày rách điều này còn đau đớn hơn cả giết các nàng đó là đòn đả kích về mặt tinh thần một lời thần dụ như vậy tuyên bố số phận cuối cùng của vân mộng thần điện thậm chí còn đóng đinh những người vân mộng thần điện vào cây cột sỉ nhục mãi mãi mà lại không có khả năng thay đổi tình thế. Trên con đường núi phía xa, quân đội của Tần Tần lĩnh xuất hiện từng nhóm, áo giáp cỏ sát trưởng kiếm nghiêm nghị, có vết máu chảy ra, mang theo khí tức sát khí lạnh lùng, giống như những tên đồ tể đứng từ Tu La chẳng. Tất cả người trong thần điện lập tức quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Hình bóng khổng lồ của Liên Sơn tiên sinh lại lên tiếng, giọng nói thần linh vang vọng khắp thiên điện, lấy cái chết rửa sạch tội lỗi của các ngươi, có thể nhận được sự tha thứ ở kiếp sau. Phù từng nữ tế tư đều quỳ trên mặt đất vâng chán trắng bạch đập xuống đất lấm tấm bụi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thánh thiện các nàng vẫn sẵn sàng dùng cái chết để chứng tỏ lòng trung thành và đức tin của mình khôi hạo cùng với đinh tam thạch vẫn đứng đó bọn họ khác với những nữ tế tư xinh đẹp trong lòng vẫn còn nghi ngờ niềm tin càng vững vàng thì càng dễ dàng từ bỏ suy nghĩ nghi vấn đấu tranh và hoàn toàn buông bỏ sự chống cự trong những tình huống như vậy lâm mấp thần ngẩn ra sau đó đột nhiên bật cười <cười> Ta hiểu rồi. Dáng vẻ quán dường như chút được gánh nặng ngay lập tức, trong mắt người ngoài tên Hoang Đàng náo tàn này dường như đã sợ hãi đến phát điên, mất trí rồi. Giả. <cười> Hóa ra là giả, Lâm Bắc Thần tiếp tục bật cười. Kiếm chi chủ quân chân chính hắn đã từng giao tiếp qua, không phải là một kẻ khát máu tàn nhẫn như vậy. Cho dù không phải là vì tín ngưỡng, vì mấy trăm ngàn phí xuất thủ cũng tuyệt đối là không thể giết hắn, hơn nữa còn có một chân chó là kiếm tiết vô danh ở giữa hòa giải. Lời thần dụ này tuyệt đối là giả. Thiên ngoại tà ma giả mạo, thần linh ngoài hệ giả mạo, dù sao nhất định là giả. Giờ khắc này nhất mạch của vệ thị dựa vào ngoại thần để trực tiếp đập vào đá rồi. Mau xuất hiện đi, thời gian sắp hết rồi. Lâm bắc thần gửi thêm vài tin nhắn quy chất, vỗ đầu cha mặt gửi qua. Ta đã kiểm tra trọng lâu thần thảo người đã nhận được từ một tiếng trước, đừng có mà giả chết. Không xuất hiện thì các tín đồ của ngươi, còn cả ta sẽ bị vu oan, rồi hoàn toàn bị giết sau này thì ngươi còn lừa ai nữa tuy nhiên kiếm tuyết vô danh vẫn im lặng cái đậu xanh rau muống cầu nữ thần này không phải lại gạt ta nữa chứ lừa ta một cái thần thảo có gì, trị giá là hai ngàn cân huyền thạch cái này cũng quá chó rồi lâm bắc thần có chút hoảng con nhà bà hốt quỳ xuống đất nhận lấy cái chết quân đội của tân tân lĩnh vây lại muốn bắt đầu hình thành cách hình hình các quân sĩ ở hàng trước đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ hàn quang lấp lánh chĩa vào đám người lâm bắc thần Thôi Hạo và Đinh Tam Thạch đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc Thần, không biết tại sao vào lúc này hai lão giang hồ đều không hẹn mà nhìn về phía thiếu niên với ánh mắt dò hỏi, cũng theo bản năng mà cảm thấy lời thiếu niên này nói ra có vẻ thuyết phục hơn, cả giọng nói của thần linh trên bầu trời. Mà Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía các quân sĩ nhổ toẹt một cái, cút, nếu không ta giết chết mẹ các ngươi. Thôi Hạo, Đinh Tam Thạch và đám quân sĩ ngáo ra, ý nghĩa rất rõ ràng, những lời này không kiêng dè gì cả sau người dám phản kháng ý chỉ của kiếm tri chủ quân miệng hạ trên bầu trời hình bóng khổng lồ của liên sơn tiên sinh đang nhìn xuống đôi mắt như nhật nguyệt trên không trung uy áp vô tận bao phủ xuống có một loại khí tức kinh người hủy thiên diệt địa cũng chính vào lúc này tin nhắn chat của điện thoại di động rung lên ta khỏe rồi kiếm tiết vô danh gửi một tin nhắn mà nói bác thần ca ca ngươi muốn dáng vẻ như thế nào lâm bắc thần nhất thời mừng rỡ cuối cùng cũng tới rồi cậu nữ thần này may mà không có lừa ta bây giờ <cười> cuối cùng có thể thoải mái vui vẻ mà giả bộ hắn ngẩng đầu lên nhìn trời phi cái đồ chó nhà ngươi lại dám cấu kết với tà thần ngoại bang giả mạo kiếm chi chủ quân miệng hạ lơ mơ thần tức giận hai tay chống nạnh mắng to bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chết tử tế ở tiểu tây sơn niếp mặc ngôn con trai thứ tư của tân tân lĩnh chủ niếp viêm dẫn đầu bốn trăm quân đội tinh nhuệ của tân tân lĩnh hành quân tới chân núi hả Hắn ngạc nhiên khi thấy doanh trại dựng tạm thời dưới chân núi vắng lặng, thậm chí là không có một quân sĩ hậu cần canh giữ. Người đâu? Chẳng lẽ thấy huyền thạch nên phát điên rồi, tất cả đều vọt vào núi khai thác rồi sao? Niếp viêm cau mày sự đánh giá của ông ta đối với vị lĩnh quân là lô mẫn này lại thấp xuống một bậc. Rõ ràng là quân sĩ như thế thì làm sao mà lãnh quân được? Đi, lên núi mà xem xét. Niếp viêm trầm giọng nói. Đang chuẩn bị đi lên ngọn núi, thì một con tật hành thú đang chạy như bay tới tiếng vó ngựa như sấm một tên kỵ sĩ trên lưng thú thấy lĩnh chủ nhà mình lớn tiếng hô đại nhân có chuyện quan trọng cấp báo tật hành thú lao tới trước mặt kỵ sĩ từ trên lưng thú nhảy xuống quỳ sụp trên mặt đất lớn tiếng nói lĩnh chủ xảy ra chuyện rồi phạm tử dương tướng quân ở thần điện dưới núi hạ lệnh tàn sát thường dân khiến hơn sáu mươi người dân thiệt mạng cái, cái gì Niếp viêm nghe vậy trong lòng như có lửa đốt kinh hãi nói tàn sát thường dân Là ai cho hắn cái gàn chó này? Kỵ sĩ kiên nói, trịnh trúc tương quân thấy tình hình không ổn đã hết sức ngăn cản cuối cùng mới chặn được tình huống truy sát hơn nữa còn phái thuộc hạ tới báo cáo cho lĩnh chủ đại nhân biết chuyện này phải làm sao đây? Sắc mặt của niếp viêm âm u, thúy ngọc thạch gan trong tay ông ta chuyển động, lông mày không ngừng nhíu lên nhíu xuống, trong mắt lóe ánh sáng sắc bén, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận. Hay cho một tên phạm tử dương, ngài thường tin tưởng ông ta như vậy mới giao nhiệm vụ quan trọng là giữ gìn trật tự dưới núi thần điện không ngờ cuối cùng lại là quân cờ mà vệ thị nhất mạch đặt vào quân đội của tân tân lĩnh thật là đáng chết nguyên nhân cho điều này ngược lại rất đơn giản ai cũng biết trong đế quốc thảm sát thường dân là trọng tội trước khi hành động nếp viêm cũng đã nhiều lần ra lệnh không được xuất thủ với dân thường của vân mộng thành nhưng tên tâm phúc được ông ta ủy thác trách nhiệm nặng nề là phạm tử dương lại ngang nhiên vi phạm quân lệnh tàn sát hơn sáu mươi thường dân là hắn vừa điên vừa ngu ngốc sau dĩ nhiên là không phải Tàn sát thường dân sẽ bị tru di cửu tộc, Phạm Tử Dương là một kẻ khôn khéo, sao có thể mắc phải sai lầm sơ cấp như vậy? Vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó là án cố ý. Tại sao lại cố ý làm loại chuyện này? Vì sau lưng có người suối dục nhưng là ai? Chỉ có nhất mạch vệ thị mới có động cơ và sức mạnh như vậy. Bằng cách này hoàn toàn ép buộc Niếp Viêm phải ngả về phía vệ thị. Chẳng những hoàn toàn đoạn tuyệt với tàn dư còn sót lại của thế lực chiến thiên hầu lâm cận nam mà còn hoàn toàn đoạn tuyệt với hoàng tộc nữa Tàn sát thường dân là tội lớn, hoàng tộc sẽ không ngồi yên. Dưới sự tức giận của đế vương thì tân tân lĩnh cũng không thể giải quyết được. Nếu muốn bảo vệ bản thân, chỉ có thể trở thành người của vệ thị. Dưới bóng đại thụ này cũng rất tốt. Trong đế quốc, hiện nay cũng không có vệ thị, có thể đối đầu với số mệnh của hoàng đế. Niếp viêm là một con cáo già, nhiều năm, trong tích tắc đã nhìn ra điểm mấu chốt. Truyền lệnh xuống, thu hồi hết thi thể của thường dân, hỏa táng trôn cất. Về phần Phạm Tử Dương, nói tới đây Niếp Viêm trầm ngâm nói, tiếp tục dẫn quân đóng trên đỉnh núi Thần Điện, không được động thủ nữa, nghiêm cống tấn công thường dân, nếu vi phạm lệnh của ta thì giết không tha. Vâng. Kỵ sĩ hành lễ xoay người nhảy lên lưng tật hành thú chạy đi như bay. Cha, cậu tật Phạm Tử Dương đã phạm đại tội như vậy, tại sao không giết hắn để khai báo các bên khác? Chẳng lẽ Niếp gia chúng ta phải thay hắn kháng tội sao? Niếp Mặc Ngôn không hiểu mà hỏi. Niếp Viêm nói, khai báo nếu như thực sự động tay hắn chúng ta mới không có cách nào khai báo đây Hài, cầu phú quý trong nguy hiểm lột ra hổ thì cuối cùng sẽ bị hổ cắn bây giờ chúng ta chỉ có thể một đường đi tới mà thôi ngừng lại một chút vì lão kiêu hùng cai quản tân tân lĩnh mấy chục năm này ánh mắt dần kiên định xua tay nói đi lập tức lên núi trước mắt cứ tiếp cận quặng mỏ huyền thạch đá rồi nói sau đây là chuyện quan trọng nhất lúc này lời chưa dứt thì lại có một con tật thành thú nhanh như trước chạy đến phốc kỳ sĩ nhảy xuống quy trước mặt nếp viêm nói đại nhân chuyện không tốt ba vị thiếu gia dựa theo sự phân phó của ngài hỏa công học viện sơ cấp số ba kết quả gặp phải cường địch tất cả đều chết trận cái gì cho dù niếp viêm lòng dạ cực sâu nhưng sau khi nghe vậy sắc mặt cuồng biến niếp mặc ngôn ở bên cạnh không tin quát lên chuyện gì đã xảy ra cha không phải đã dặn dò là không được đánh nhau mà chỉ phóng hỏa hạ độc thôi sao tại sao lại như vậy cho dù vị tông sư kia có xuất thủ thì các ca ca nhất định cũng có thể trốn thoát được cơ mà kỵ sĩ kia cúi đầu nói là cường giả thần bí tông sư ẩn nấp mà xuất thủ, ba vị thiếu chủ bất ngờ không kịp đề phòng cho nên nháy mắt bị giết. Nếp Mặc Ngôn nhất thời ngẩn ra, trong lòng hắn không kìm được xông lên một nỗi sợ hãi, nếu hắn không đi theo phụ thân tới tiểu Tây Sơn, sợ là cũng đã chết ở ngoài học viện sơ cấp số 3 rồi. Học viện sơ cấp số 3 nho nhỏ này lại ngoại hổ tảng long đến vậy sao? Có một Lâm Bắc Thần rồi ba vị tông sư, bây giờ lại thêm một cường giả thần bí ẩn giấu sức mạnh đáng sợ. Điều này Tình hình cụ thể bây giờ thế nào?" Niếp Mặc ngôn lại hỏi. Kỵ sĩ đáp: "Cung mai học viện sơ cấp số 3 đã bị thiêu diệt gần hết, khí độc cũng đã tung ra, ba vị đại tông sư cùng cường giả thần bí kia đang bận chữa cháy cứu người cho nên không đuổi giết, ít nhất một nửa quân đội đã rút lui. Dưới sự chỉ huy của Điền Lộng tướng quân, cũng không có rút về hướng Tiểu Tây Sơn, Điền tướng quân sợ dẫn địch tới nơi này làm nguy hiểm cho lĩnh chủ đại nhân." Niếp Viêm lúc này mới hồi phục tâm thần, ông ta cắn răng gật đầu nói: "Điền tướng quân làm rất tốt." Truyền lệnh bảo hắn dẫn quân phòng thủ ở cửa Bắc, thành Vân Mộng, thu thập 30 chiếc xe ngựa trong thành, chờ lệnh tiếp theo. Vâng, kỳ sĩ nhảy lên lưng thú, phi nước đại rời đi. Niếc viêm nước nhìn các tướng lĩnh và quân sĩ ở phía sau mà nói, việc này không nên chậm trễ nữa, lập tức theo ta vào núi cướp quặng. Mặc dù ba người con trai của ông ta có tài năng, chết đi cũng rất đáng tiếc, nhưng ông ta còn nhiều con trai, so với quặng mỏ huyền thạch chân quý hiếm thấy này thì chẳng đánh là đáng là gì bốn trăm đại quân nhanh chóng xông lên tiểu tây sơn cảnh này đều bị thổ bát thử vương đang ẩn mình trên cành cây đại thủ phía xa nhìn thấy lại một đám thợ mỏ khác tới lát nữa làm phát giám tiễn bọn chúng đi đưa bọn chúng đến hầm mỏ để đào mỏ chủ nhân sẽ rất định là rất vui có lẽ sẽ được bớt bài tập về nhà một chút quang tương nở ra nụ cười thật thà rất đặc trưng ha <cười> ha hình ảnh khổng lồ của liên sơn tiên sinh phát ra tiếng cười to chấn động cả hư không vang vọng cả thiên địa con kiến ngủ ngốc không biết uy nghiêm của trời cố ý đo lường thần ý tội ác tày trời hôm nay bàn chết cho người chết đi một tia kiếm quang màu bạc từ trên trời giáng xuống chắm thẳng về phía lâm bắc thần kiếm ý hoang đảng nằm ngoài tầm kiểm soát của người phàm kiếm còn chưa tới mà sát ý vô thượng đã hoàn toàn bao phủ lâm bắc thần hai người đinh tam thạch và thôi hạo cũng bị chấn giữ không thể nhúc nhích không thể giải cứu nhìn thấy lâm bắc thần sắp tàn xương nát thịt ra chóc thịt bong dưới thiên uy của thần kiếm lúc này bỗng nhiên một chuyện xảy ra trên người hắn đột nhiên bộc phát ánh sáng màu bạc không gì sánh kịp kiếm khí rõ ràng lấp đầy cả thiên địa lại bị một lực lượng mạnh hơn xuất hiện kiếm quang ám sát hạ xuống trong nháy mắt bị tiêu diệt ngay lập tức trên bầu trời vang lên tiếng kinh hô của liên sơn tiên sinh bóng người bành trướng nhanh chóng thu nhỏ lại giống như một quả bóng bay bị chọc thủng các giáp sĩ tân tân lĩnh ở trước thần điện vô cùng kinh hãi rối rít lui về sau trường kiếm trong tay không thể tự điều khiển được bay ra khỏi vỏ Trôi lơ lửng quanh thân thể Lâm Bắc Thần phát ra những tiếng len keng, vo ve rung động giống như đang quỷ lại quân vương. Cây đậu xanh, nội tâm của Lâm Bắc Thần lần nữa déo lên, không phải đã nói là có thể chọn bất kỳ dáng vẻ nào sau. Đây không phải là dáng vẻ mà ta muốn, tại sao lẻ trên người ta chứ? Hậu quả của việc thần nhập là gì là tu vi huyền khí sẽ hoàn toàn biến mất. Nhớ ngày trước Lâm Bắc Thần luyện mãi mới được. Một tí huyền khí, kết quả bị kiếm chi chủ quân nhập một lần, tu vi hoàn toàn biến mất, còn suýt nữa trở thành một tên phế nhân. Nếu không phải là hắn tàn nhưng không phế, lòng vững như bản thạch lại một lần nữa tu luyện, luyện được huyền khí huệ hỏa đáng tin cậy, thì lúc này đoán chừng đã giống như đệ đệ thối tiêu bính cam. Chỉ có thể đánh người ta bằng nắm đấm. Vừa rồi hắn gửi tin nhắn quy chát, rõ ràng là chỉ xin một đạo thần dụ mà thôi, kết quả lần nữa bị thần lực nhồi vào người, con mẹ nó chẳng lẽ ta lại phải tàn nhưng không phế một lần nữa lâm bắc thần nhịn không được lặng lẽ gửi tin nhắn chất vấn một lời thần dụ không giải quyết được phiền toái người gây ra lần này có chút kinh khủng kiếm tuyết vô danh trả lời hả trong lòng lâm bắc thần đột nhiên nổi điên như một con chó đây quả là phiền phức mà ta gây ra sao là ta đang giúp các đệ tử đệ tôn của kiếm chi chủ quân có được hay không trong thế giới nào đó trong tràng viên đổ nát xác của từng chiến binh vũ thần hệ quyến tộc ngổn ngang trên mặt đất Ngoại trừ một vài tên vẫn duy trì Tư thế lao tới phía trước ra Phần lớn đều nằm đó với dáng vẻ là bị giết Khi chạy trốn Chết vì bị kiếm khí xuyên thủng lưng Vũ thần hệ quyến tộc tấn công trang viên thần điện 99% đều đã chết Chỉ có chưa nổi 10% trốn thoát được Tiểu quỷ tiện nhân kia Không phải là bị thương sắp chết sao Sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy Chẳng lẽ lúc trước nàng đều đang giả vờ Đúng là một con chó cái đầy mưu mô Thủ lĩnh khó mà ngăn được một đòn của nữ nhân này màu báo cho thần thực lực của con chó cái này sợ là đã khôi phục đến cảnh giới thần nhị nhị tinh rồi muốn đối phó với nàng thì phải tìm cách khác các chiến binh của vũ thần hệ quyến tộc vội vàng chạy thoát vừa sợ vừa giận trong ánh mặt trời đang lặn phía xa xa trang viên và thần điện đổ nát nhuốm máu đã trở thành tử địa cấm kỵ trong lòng bọn họ không bao giờ có dũng khí để bước vào đó nữa thậm chí không dám quay đầu nhìn lại chỉ muốn thoát được nàng càng xa càng tốt trong thần điện kiếm tuyết vô danh thúc giục phá giới phù đám chiến binh quyến tộc bình thường không thể thấy được vách ngăn giới vực đã bị mở ra một khe nhỏ yêu nghiệt kia thực sự đã hạ giới thực sự là một kẻ mất trí kiếm tuyết vô danh nhìn xuống khe hở giới vực và mặt nghiêm túc khó có thể thấy được một đường thần niệm phân ra vượt qua khe hở sau khi phong tỏa tọa độ đường thần niệm này rót vào trong cơ thể lâm bắc thần vào thời khắc quan trọng đã cứu sống đệ đệ thối này một cái mạng chó khi nhìn thấy tin nhắn của lâm bắc thần gửi qua nàng trả lời lại một câu một lời thần dụ không giải quyết được lần này rắc rối mà ngươi gây ra hơi khủng khiếp kết quả đề đệ thối lại trả lời ta không quan tâm người khác có thì ta cũng phải có cho ta một câu thần dụ đi kiếm tiết vô danh ngáo ra mẹ nó thiểu năng trí tuệ nàng bất lực không còn cách nào khác thuận tay nhặt một mảnh giấy vụn trên ghế sofa bên cạnh đóng dấu thần văn rót thần thông và thần niệm vào rồi đưa qua khe hở giới vực ném xuống hạ giới ở trên núi thần điện thân hình của lâm mấp thần chậm rãi bay lên không trung hàng trăm thanh trường kiếm phát dầm thành leng cang như những vệ sĩ trung thành nhất bay quanh thân hắn mũi của trường kiếm hướng ra phía ngoài nhắm thẳng vào liên sơn tiên sinh cách đó trăm thước ở đối diện khuôn mặt của liên sơn tiên sinh hiện ra vẻ kinh ngạc chưa từng có trong lòng ông ta nổi lên một trận sóng gió ánh mắt nhìn chằm chằm và lâm bắp thần như nhìn vào một con quái vật tại sao lại như vậy vị kia không phải đã đảm bảo rằng là kiếm chi chủ quân sẽ không hiện thân và sẽ hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh sau tại sao sức mạnh thực sự của kiếm chi chủ quân lại xuất hiện trong cơ thể của cái thằng não tàn này. Cũng may Liên Sơn Tiên Sinh cũng có kiến thức sâu rộng nhanh chóng phản ứng kịp, chỉ là lần này chẳng có ý nghĩa gì khi mà đi chất vấn những thứ này nữa. Cho dù sức mạnh của kiếm chi chủ quân có được tên thần quyến giả này mượn được, thì ông ta cũng không thể quay đầu lại, cung tên đã bắn đi thì không thể thu hồi. Cũng may, sau tất cả thế nhân đều không biết gì, sự thật luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, vậy thì dùng sức mạnh chân chính để giải quyết quả là tội ác tày trời vân mộng thần điện các ngươi quả nhiên thờ phụng ngụy thần liên sơn tiên sinh kiềm chế tâm tình trên mặt lộ vẻ tức giận mắng thời khắc xét xử cuối cùng cái đuôi hổ ly của các ngươi cũng lộ ra các ngươi lén dựa vào tà thần chung sức hãm hại vân mộng thành lâm bắc thần tội không thể tha trước tiên cứ hất một chậu nước bẩn qua đã rồi tính sau cái đậu xanh con mẹ nó lâm bắc thần vừa nghe lập tức bật cười cái thứ chó như ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chưa đến hoàng hà thì tâm tư không chết à đã đến lúc này rồi còn dám nói hiều nói vượn đổi trắng thay đen được thôi lão tử hôm nay sẽ cho người tâm phục khẩu phục nói xong hắn vừa liếc nhìn tin nhắn qv trong điện thoại vừa tính toán thời gian sau đó đột tay đột nhiên đưa tay lên trời kiếm chi chủ quân miệng hạ vĩ đại tín đồ trung thành và đẹp trai nhất của ngài đang kêu gọi sức mạnh của ngài xin hãy gửi tới thần dụ trừng phạt kẻ phản bội chết tiệt này cái tên dã tâm điên cuồng phản diện bỉ ổi ngu ngốc đần độn này đi Lâm Bắc Thần hét lên, ký tức trào ra. Trong nháy mắt dường như các vị thần nghe thấy tiếng gọi của hắn, trên bầu trời xuất hiện một khe hở, một cuộn giấy lấp lánh ánh sáng trắng bạc rơi xuống vào tay Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm cuộn giấy rơi lên đỉnh đầu, thần lực uy nghi và dũng mãnh không gì sánh được, tỏa ra từ cuộn giấy bao trùm lên cả thiên địa. Toàn bộ thần điện trên núi được được bao phủ trong hơi thở quen thuộc và mạnh mẽ của thần lực. Liên sơn tiên sinh trong chớp mắt hoảng hốt, tìm muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đáng chết, đáng chết. Lâm Bắc Thần không chỉ là mượn được sức mạnh của kiếm chi chủ quân, mà còn thực sự thức tỉnh kiếm chi chủ quân sau. Các nữ tế tư của Thần Điện cuối cùng cũng từ trạng thái hồn bay phách lạc dần tỉnh táo lại, nhìn đi nhìn lại giữa Lâm Bắc Thần và Liên Sơn Tiên Sinh, cuối cùng yên vị trên người Lâm Bắc Thần. Đây là khí tức mà các nàng rất quen thuộc là khí tức mà các nàng từng cảm nhận được từ kiếm chi chủ quân miệng hạ. Cho nên nói tất cả những hành động trước đây của Liên Sơn Tiên Sinh đều là giả truyền thần chỉ trong tròng mắt của các nữ tế tư dần có sắc thái liên sơn tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to nghiệt trướng cho dù ngươi có bắt chước giống hơn nữa thì có thể làm được gì còn muốn lừa dối sau hôm nay ta nhân danh kiếm chi chủ quân miệng hạ giết chết ngươi chủ quân tý hộ chi quang giết giọng nói vang lên thần dụ thứ hai trong tay liên sơn tiên sinh hóa thành một đạo quang mang màu bạc mênh mông ngưng tụ thành bốn kiếm rực màu bạc chậm rãi dương ra sau lưng của hắn cánh dương trăm mét thần uy lẫm lẫm lất đầy cả thiên địa tung ra vạn đạo minh huy nếu lâm bắc thần không biết thứ chó già này giả truyền thánh chỉ thì không chừng hắn cũng bị cảnh tượng sống động này đánh lừa giả bộ quá giống rồi vệ thì tính cả ngụy thần phía sau bọn họ thực sự đã tính kế từ lâu chẳng trách mà cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh lúc nãy lại nói phiền phức lần này có chút lớn lâm bắc thần tên phản đồ của chủ quân miện hạ chấp nhận xét xử đi kiếm rực sau lưng của liên sơn tiên sinh rung lên hàng ngàn đạo kiếm quang tỏa ra quét về phía lâm bắc thần ngay cả đám người thôi hạo đinh tam thạch ở trước thần điện bên dưới cũng bị bao phủ chỉ là kiếm rực mà thôi bắt trước bừa chứng minh được gì lâm bắc thần cười nhạt giơ tay ném thần dụ trong tay ra quần thần dụ hóa thành hàng chục đường kiếm quang thần thánh lượn một vòng trong hư không rồi bay vút xuống dưới rơi vào bức tượng kiếm chi chủ quân trên quảng trường thần điện ngay sau đó một điều khó tin đã xảy ra mười tôn tượng thần kiếm chi chủ quân được tạc bằng đá đột nhiên tỏa sáng rực rỡ trên người hiện ra những đường nét lấp lánh một loạt các thần văn cổ xưa lưu chuyển ngân quang rồi mở mắt trong con ngươi phun trào ngân quang sáng xóa keng keng kiếm đá bên hông cũng bất ngờ được rút ra khỏi vỏ thân kiếm lóe lên những tầng ánh sáng thần thánh giống như ánh sáng đến từ thần khí của thần giới vậy bối thần giả giết mười tôn tượng thần tung bay lên trời hướng về liên sơn tiên sinh kiếm quang xoẹt qua đầy trời lập tức bị mười tôn tượng thần đánh nát tượng thần của miệng hạ sống lại rồi Các nữ tế tư xinh đẹp vừa khiếp sợ vừa phấn khích mà hô lên. Trong tượng thần này ẩn chứa sức mạnh của những lời cầu nguyện và niềm tin thành kính. Ở Vân Mộng Thành trong nhiều thập kỷ hợp lại, đương nhiên không thể bị tà thần điều khiển. Cảnh tượng này đã nói lên tất cả, tín ngưỡng của các nàng đã lần nữa trở về. Âm! Uhm. Tiếng động vang lên liên tục, chuyển xa hàng trăm dặm Mười tôn tượng thần bay lên trời giống như một phân thân của kiếm chi chủ quân miện hạ. Thạch kiếm trong tay xuyên qua hư không chém bể kiếm khí vô tận từ kiếm rực sau lưng của liên sơn giết chóc bao trùm bốn phương tám hướng bùm hư không chấn động liên sơn tiên sinh một tay cầm thần vực một tay nặng kiếm ấn bốn đôi kiếm rực sau lưng vung vẩy kiếm quang cuốn qua đầy trời thần uy nổi bật giữa lúc bị chám chúng đã biến thành kiếm quang mổ bạc cực lớn chám trời chám đất không khí từng đợt khí giạt sang hai bên ầm từng tôn tượng thần bị chám bay rồi lại hóa thành lưu quang xông lên năng lượng khủng khiếp bạo phát không ngừng ầm mầm giữa hư không năng lượng màu bạc trắng bùng lên tứ phía giống như từng chùm pháo hoa màu bạc nở rộ trên bầu trời làm người ta lóa cả mắt giống như những vì sao tan vỡ giữa hư không phóng ra một loạt hấp dẫn hủy diệt cường giả như thôi hạo và đinh tam thạch cũng biểu hiện ra biểu tình ngưng trọng đây không còn là cục diện họ có thể xen vào bởi vì đây là trận chiến giữa các vị thần trận chiến giữa các thần linh nếu không phải hai bên giao chiến đều có ý thức chấn áp hậu quả để tránh cho thần điện bị liên lụy thì có khi toàn bộ thần niệm và Vân Mộng Thành đều đã trở thành một đống đổ nát. Là tà thần dạng gì mà có thể cùng với thần tượng phân thân của kiếm chi chủ quân miệng hạ chiến đấu trong thời gian dài như vậy? Hai cường giả cấp bậc đại tông sư nghi ngờ khó hiểu. Lâm Bắc Thần nhìn mười tượng thần hợp lại chiến đấu với Liên Sơn Tiên Sinh, không kìm được mà gửi một tin nhắn. Thế nào? Có làm được không? Mười đánh một mà còn không được sao? Thần ca ca không nên gấp gáp kiếm tuyết vô danh trả lời đó là tà thuần thực sự hạ xuống hạ giới cho nên rất khó đối phó. Lâm Bất Thần nhìn tin nhắn trong lòng căng thẳng nói: đợi chút, tình hình của Kiếm Chi Chủ Quân Miện Hạ thế nào rồi? Không phải là không giải quyết được đấy chứ? Làm sao có thể? Kiếm Tuyết vô danh trả lời thẳng thừng, nàng gửi một tin nhắn nói: Kiếm Chi Chủ Quân Miện Hạ chính là đại thần số một của thần giới, anh minh thần võ thánh thiện vô song, chẳng qua là mới vừa hồi phục sau cuộc đại chiến đại nạn quét qua toàn bộ thần giới, giết chết hơn một thần vương của đối thủ. Mấy triệu thần sĩ cứu được thế giới này Cho nên lúc này có hơi kiệt sức một chút thôi Nhưng mà có người dâng lên thần thảo Và đang trong quá trình hồi phục Lúc này không giết đối thủ ngay Mà chỉ muốn mượn việc này để quan sát lai lịch của tà thần Để có thể quét sạch tất cả thế lực tà ác sau lưng hắn Lâm bất thần vừa nghe xong lập tức cảm thấy kính con nhà bà nẻ vô cùng Kiếm chi chủ quân đại thần không hổ là tín ngưỡng của kiếm Hắn nói Đương nhiên kiếm tiết vô danh lại gửi một tin nhắn Vô song vô đối trong lúc chém gió thì cuộc chiến trên bầu trời đã thay đổi kiếm dực sau lưng của liên sơn tiên sinh không biết từ bao giờ đã có sự thay đổi nhỏ không còn là màu bạc thuần túy nữa mà hiện ra màu đỏ nhạt trong ánh bạc như thể nó dính vết máu bùm kiếm dực đánh xuống một tượng thần của kiếm chi chủ quân bị vỡ ngay tại chỗ đậu xanh lâm bắc thần hơi sững sờ ầm ầm liên sơn tiên sinh khí thế cuồng bạo trong hai tròng mắt dường như có huyết quang lưu chuyển màu đỏ nhạt trên kiếm dực sau lưng càng hiện rõ Giữa những nhát chém lại có Bốn tôn thượng thần trực tiếp bị đánh bay Vỡ vụn trong hư không Còn lại năm bức tượng thần dường như cũng không chống đỡ nổi nữa Chuyện gì đây Lâm bất thần điên cuồng gửi tin nhắn Ta cảm thấy phân thân của kiếm chi chủ quân miệng hạ Sắp bị giết sạch rồi Kiếm thiết vô danh lại gửi lại một tin Đừng hoảng sợ Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát Lời còn chưa dứt thì Bùm bùm Lại có thêm bốn bức tượng thần bị liên sơn tiên sinh Như hóa điên, điều khiển kiếm kiế trực tiếp đánh thành đá vụn tán loạn đầy trời người có phải là có hiểu làm gì với cái gọi là đều nằm trong tầm kiểm soát hay không lâm bắc thần lo lắng ngươi chuẩn bị xong rồi ta à miệng hạ sắp phải phát động kiếm tuyết vô danh trả lời phát động phát động cái gì lâm bắc thần ngẩn ra trong lòng càng hoảng sợ có một loại dự cảm không ổn điên cuồng nảy sinh mà lúc này ha <cười> ha, liên sơn tiên sinh bật cười giọng nói như sấm kích động cả hư không lâm bắc thần đồ phản bội hèn hạ đồ tín đồ vô sỉ tả ma hôm nay ta lấy danh nghĩa kiếm chi chủ quân kết liễu con người vô liêm sỉ như ngươi sinh mạng tội lỗi trên thế gian này ngươi con mẹ bà nhà nó không khoác lác thì sẽ chết à dáng người của lâm bắc thần lại dương cao hắn giơ nắm đấm trước ngực hai tay nặn ra kiếm ấn đó là đôi mắt của đinh tam thạch sáng lên ánh mắt của thôi hạ cũng nhìn chằm chằm vào tay của lâm bắc thần kiếm ấn đó đối với kiếm sĩ của đế quốc bắc hải là hoàn toàn quen thuộc thần uy đáng ma Đây là hai chiêu kiếm sĩ chuyên nhắm vào thiên ngoại tà ma, được phổ biến rộng rãi trong võ giả kiếm đạo đế quốc. Chính là kiếm chi chủ quân biện hạ đặc biệt sáng tạo ra để đối phó thiên ngoại tà ma. Hai chiêu này, đại đạo trí giản tầm ngầm tầm ngầm đấm chết voi. Nhìn thì đơn giản, vô số kiếm sĩ đều đã tu luyện qua, nhưng hiệu quả mỗi người tu luyện lại không giống. Lúc này Lâm Bắc Thần một lần nữa mang theo ý chí của kiếm chi chủ quân, đợi đồng nghiệp kiếm chi chủ quân tự mình thi triển kiếm thức Dấu tay vừa xuất hiện, lập tức trong thiên địa có một sức mạnh vô hình hội tụ lại. Đó là tập hợp của sắt, máu, tinh hoa và khí, thần và hồn được cô động trong quá trình. Cả vạn ngàn kiếm sĩ của đế quốc tu luyện hai chiêu này đi chém chết tả ma ngoại đạo. Thiên địa có chính khí ngư tụ thành hồn phách, kiếm xuất quỷ thần kinh, kiếm hạ thiên hạ thái bình. Chỉ thấy những mảnh vỡ vụn của tượng thần đang rớt xuống đột nhiên bộc phát uy nghiêm một lần nữa ánh sáng rực rỡ như thể mất đi sự trói buộc của trọng lực, một lần nữa bay lên không trung hóa thành từng ngôi sao, tất cả hội tụ về phía lâm bắc thần. Thạch kiếm bẻ tan tành cũng nở rộ thần uy ngưng tụ lại. Tượng thần duy nhất không bị chém bẻ, trôi lơ lửng trước mặt lâm bắc thần. Các mảnh vỡ của những bức tượng đá khác kết hợp lại với nhau, giống như áo giáp tập hợp trên cơ thể của bức tượng thần hoàn chỉnh này, khiến nó không ngừng mở rộng, thân hình dương cao giống như một người khổng lồ trong thiên địa. Trong nháy mắt hóa thành tượng thần của kiếm chi chủ quân cao cả trăm thước còn thạch kiếm trong tay nó cũng được các mảnh vỡ của thạch kiếm khác ngưng tụ lại hóa thành một cự kiếm dài trăm thước tượng thần thần kiếm sáng dực thần uy đáng ma thần uy tượng đá mở miệng âm thanh thần linh kích động cả thiên địa giờ khắc này hai ấn kiếm trong tay lâm bắc thần cuối cùng cũng thi triển xong tay trái bóp ấn đáng ma tay phải bấm thần uy đón nhận xét xử đi lâm bắc thần thét lên tượng thần trước mặt nở rộ ra vạn đạo thần bi từng bước từng bước tới trước mặt liên sơn tiên sinh, thạch kiếm to lớn chém xuống, xé rách cả hư không. Không. liên sơn tiên sinh kinh hãi tột độ, kiếm rực màu đỏ sậm sau lưng ông ta nháy mắt giống như một khúc vỗ mục, không chịu nổi một kích bị thần kiếm chém nát, một giọt thần huyết đỏ sẫm vương vãi trên bầu trời. liên sơn tiên sinh bê bết máu từ trên trời ngã xuống, thắng bại đã phân, trận chiến đã kết thúc. trong một hang động ẩn sâu trong núi thần điện, thần phù tà dị lưu chuyển trên vách đá tạo thành một kết giới vô hình bóng người thần bí toàn thân được bao phủ trong ánh sáng màu xanh sẫm thân hình run lên đột nhiên mở mắt phun ra một ngụm máu tươi sao có thể như vậy trong đôi mắt của nàng hiện ra vẻ khó hiểu hành động lần này không chỉ là sức mạnh của một mình nàng vị thần tín ngưỡng chính thống của đế quốc cực quang cũng tham gia vào đó chính là để cướp đoạt và phân chia tín ngưỡng của kiếm tri chủ quân để nàng có thể bước vào hệ thống tín ngưỡng thần minh chính thống của đông đạo chân châu kế hoạch lần này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa không gì là không có Nhưng lại một lần nữa bị đánh bại bởi cái tên quần là áo lượt đó Chẳng lẽ tên tiểu tặc này thực sự trở sinh tương khắc với ta Đã nhiều lần phá hỏng đại sự của ta như vậy Chậm rãi lau vết máu nơi khóe miệng Biểu hiện trong mắt của cường giả thần bí này càng trở nên phức tạp Kiếm chi chủ quân vốn không nên hiện thân Cũng không thể nào hiện thân được Kết quả là không chỉ hiện thân mà tu vi còn đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán Trong thần giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lời hứa của vị thần được tin thờ của đế quốc cực quang đã không được thực hiện. Là hành động thất bại hay là cố tình bày ra nghi trận, thực ra là muốn nhắm vào mình. Nếu là cái sau thì... Ok, như vậy thì đến đây chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mỗi nghỉ đã trôi qua rồi, sẽ đợi xem phần sau có chuyện gì chuyển cơ mới không. À, hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình, ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người.